Phần 4.4 Tảng sáng Ở lậu chất yên càng vắng lặng hơn rất nhiều Mặc dù dần dần Bắt đầu bước vào đầu xuân Nhưng không khí sáng sớm vẫn lạnh lẽo Như ăn mòn tần lạc y Trời tờ mờ sáng Sương mù nhàn nhạt, nhạt dường như còn muốn nhấn nhá thêm Một chút nữa mới tản ra Thân thể nhỏ nhắn của tần lạc y hiện ra ở giữa làng Sương mù càng khiến cho con người ta đau lòng Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com. Nàng hà hơi, nỗ lực dùng hơi nóng sưởi ấm bàn tay nhỏ bé của mình nhưng vẫn không thấm vào đâu. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cắn răng, duỗi tay đưa vào trong nước. Lạnh, giặt quần áo mà bọn nha hoàn ném vào trong thùng gỗ Nước lạnh như băng liên tục đâm thẳng vào đầu ngón tay của tần lạc y. Sự lạnh lẽo tiếp tục thấm vào trong tim, mãi cho đến khi đầu ngón tay trở nên tê cứng. Nàng biết lúc này máu trong người mình đã bắt đầu đông lại. Cuối cùng cũng kiên trì giặt hết đống quần áo, sau đó nàng cầm quần áo hong khô cẩn thận, cố nén cảm giác gần như tê cóng toàn thân, đổ nước trong, thùng gỗ đi. Ai ngờ trọng tâm không ổn định, thùng gỗ trong tay rơi xuống, thoáng cái, đổ ào trên mặt đất. bọt nước lạnh giá đột nhiên bắn lên tung tóe, nước lạnh bút phun khắp thân thể nàng, làm toàn bộ áo quần trên người nàng ướt nhẹp. Tần lạc y run lên mãnh liệt, trao mày lại vội vã lùi về phía sau vài bước thật là lạnh quá bỗng nhiên một lồng ngực ấm ấp chặn lại đường lui của nàng lập tức thân thể lạnh cóng của nàng liền bị cánh tay mạnh mẽ từ sau lưng ôm chặt à. nàng kinh ngạc thở gấp mặc dù không quay đầu lại nhưng đã biết người phía sau là nam nhân bao vọc nàng không phải là hơi thở quen thuộc mà lại rất xa lạ lạc y là ta tiếng nói vô cùng dễ nghe ở trên đỉnh đầu Tần Lạc Y vang lên, lập tức, bàn. Tay nhỏ bé của nàng liền bị khóa lại trong bàn tay to của người này. Tần Lạc Y quay đầu lại, dáng người to lớn kiêu ngạo, khuôn mặt anh Tuấn nở nụ cười thân thiết. Bạch tiêu nhiên, không, hiện tại hắn là đại hoàng tử nước khiết đan. Gia luật bội, biểu đệ của, gia luật ngạn thác, nàng đột nhiên rút bàn tay nhỏ bé của mình ra. Trong mắt mang theo vẻ Cảnh giác Gia luật bội cảm thấy rất kỳ lạ Nàng sao vậy Lẽ nào mấy ngày không gặp Không nhận ra ta sao Khi hắn phát hiện tần lạc y dùng ánh mắt xa lạ Nhìn mình thì trong lòng Lại có chút đau đớn Tần lạc y mở miệng Vừa định nói cái gì đó Liền hát hơi một cái Nàng cảm thấy rất lạnh Thân thể cũng lạnh Tim cũng lạnh Gia luật bội nhíu mày Đáy mắt hiện lên một tia đau đớn Lạc y, xin đắc tội. Nói xong, hắn không hề để ý sự phản đối và giải dụa của Tần Lạc y. Rũi, tay bế nàng lên. À, người thả ta ra. Tần Lạc y thực sự không ngờ mình sẽ bị một nam nhân ôm lấy thân thiết. Như vậy, vội vàng giải dụa, trong lòng tràn ngập sự bất an. Ra luật bội không mảy may dừng bước. Bàn tay vẫn như cũ tha thiết quấn. Chặt thân thể của nàng. Hắn nhẹ cười, nhìn nàng. Lạc y, nàng giống như một chiếc lông vũ, thực khiến người khác yêu thương Hơi thở nhẹ nhàng lướt trên chán Tần Lạc y khiến nàng càng thêm sợ hãi Người, người rốt cuộc muốn mang ta đi đâu Tần Lạc y kinh ngạc lên tiếng hỏi Bởi vì nàng phát hiện ra luật bội ôm Mình đi ra khỏi lậu chất yên. Ra luật bội nở nụ cười tà mị Mang nàng đến một nơi ấm áp Thay quần áo Nói xong Hắn đưa mắt nhìn quần áo đã sớm bị ướt nhẹp của Tần Lạc Y. Sức lực trong cánh tay vô thức siết chặt, kéo thân thể lạnh băng của nàng rượu, sát vào mình. Trong lòng Tần Lạc Y muốn nhanh chóng nhảy ra ngoài, nàng mãnh liệt nắm lấy ống tay áo hắn, đôi mắt vô thức nhìn bốn phía, sau đó liền liều mạng, dãy ruộng. Yên tâm, sớm như vậy, ngay cả nha hoàn trong phủ cũng chưa rời giường. Đâu ra luật bội nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng. Có lòng tốt nhắc nhở Nhưng thấy nàng không phối hợp chút nào Ngón ta khẽ điểm nhẹ Phong Bế huyệt đảo bên ngoài khiến cho nàng không thể nào cử động được Trong lòng dâng lên chút cảm giác giận dỗi Tối hôm qua hắn ngủ ở đông Lâm vương phủ Sau khi trải qua quá trình thăm dò mới biết được tần lạc y Bị biểu ca dáng vào lậu chất hiên Khi hắn nghe được tin tức này thì tim như Muốn tan vỡ Lậu chất hiên Nơi này giống như bị vứt bỏ Hắn đương nhiên biết quy củ của lậu chất yên, dù sao hắn cũng không nghĩ tới biểu ca lại đối xử như vậy. Với tần lạc y, trước đây hắn cho rằng tình cảm của biểu ca dành cho nữ tử này sẽ không bao giờ đổi thay. Không ngờ mấy ngày không gặp, ra luật ngạn, thác đã vứt bỏ nàng. Nữ tử này, ra luật ngạn thác không biết quý trọng, hắn đương nhiên sẽ hiểu được ma quý trọng. gia luật bội ôm tần lạc y tiến vào một nơi. Một cỗ mùi ấm áp lập tức bao, bọc lấy nàng, thật thoải mái. Ra luật bội phân phó nha hoàn phụ trách cuộc sống thường ngày của mình, chuẩn bị nước nóng tắm rửa và thay quần áo cho nữ tử này, sau đó nhẹ nhàng, đặt nàng ở trên giường, ngồi bên cạnh tỉ mỉ nhìn vẻ mặt tái nhợt thiếu sức sống của nàng. Tim bỗng đau xót. bàn tay to nhẹ nhàng xoa khuôn mặt lạnh bút của nàng, giống như cẩn thận từng ly từng tí chạm vào một pho tượng búp bê bằng thủy. Tinh, rất sợ không cẩn thận một cái Nàng liền vỡ bụi Hắn cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng Nhẹ giọng nói Lạc y Ta làm như vậy cũng không phải là muốn khinh bạc nàng Chẳng qua là ta nhìn thấy thân thể lạnh bút của nàng Thì cảm thấy rất đau lòng Chỉ có thể nghĩ ra cách này Thân thể tần lạc y không thể nào nhúc nhích Chỉ có thể dùng lời nói biểu Đạt suy nghĩ của mình ngữ khí nhẹ nhàng mà lạnh nhạt Nếu như người thương hại ta Vậy thì không cần nữa Ra luật bội khẽ giật mình Hắn xứng sờ nhìn khuôn mặt trong trẻo Nhưng lạnh lùng của tần lạc y Cúi người xuống Trong đôi mắt sáng rực tràn đầy sự Nghi hoặc Lạc y vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy Hắn thực sự không rõ Mấy ngày trước đây hắn còn cùng nàng cười cười Nói nói đánh cờ Ngày hôm nay vì sao thái độ của nàng đối với mình lại thay Đổi lớn như vậy Tần Lạc Y lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, trong lời nói tràn ngập hàn ý, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Vậy người muốn Lạc Y phải đối xử với người như thế nào đây? Đại Hoàng Tử! Nàng không nghĩ Bạch Tiêu Nhiên luôn miệng nói mình là người Trung Nguyên vậy mà lại chính là Đại Hoàng Tử. Hắn đã lừa dối tình bạn của nàng. Thân thể ra luật bội bỗng nhiên giật mình. Nàng! Nàng biết rồi sao? Tần Lạc Y không có bất cứ biểu cảm gì. Chỉ lạnh lùng nhìn hắn Hắn khẽ thân nhẹ Lạc y, ta cũng không phải cố tình giấu giếm nàng Thật không dám giấu Khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng Thì liền bị nàng hấp dẫn sâu sắc Nàng tự như Tiên nữ không màng khói lửa nhân gian Ôm đàn cổ trong lòng Ở rừng trúc giữa sương mù sáng sớm Hiện ra vòng bềnh tuyệt trần như vậy Ta rất sợ nàng Biết thân phận phía sau của ta sẽ tránh ta thật xa Vì vậy ta chỉ có thể nghĩ ra cách này Trong mắt tần lạc y không có chút ngợt sóng Sau khi ra luật bội dứt lời Thì nàng nhàn nhạt lên tiếng Hoàng tử chẳng qua chỉ xem trọng một chút nhan sắc của ta mà thôi Cần gì phải chấp nhất như vậy Không, nàng làm ta say mê đâu chỉ vì vẻ mặt xinh đẹp chứ Lạc y, nàng, quá coi thường ta Ra luật bội dễ dàng được nhận thấy được sự bi thương lãnh đạm của tần Lạc y, khuôn mặt kiên cường thanh tú ẩn hiện thần sắp chịu được. Tần Lạc y hời hợt nói. Nếu thật sự là vậy, Tần Lạc y ta đây phải phụ lòng yêu mến của Hoàng tử. Rồi, nàng, vì sao lại lãnh đạm với ta như vậy? Ra luật bội vịt tay lên vai Tần Lạc y, lên giọng. Đại Hoàng tử, những thứ người phân phó đều đã chuẩn bị xong rồi. Bên ngoài tẩm cư truyền đến giọng nói của Nha hoàn. Gia luật bội dần dần buông bàn tay trên vai tần lạc y ra, sau khi nhanh, chóng điều chỉnh lại tâm tình, hết lớn ra cửa trước. Được rồi, ngươi lui ra đi. Dạ, đợi nha hoàn đi xa. Ánh mắt gia luật bội lần nữa trở lại trên người lạc y, nâng tay, vươn về phía cổ áo của nàng. Người muốn làm gì? Tần lạc y sợ hãi hét lên, đáng tiếc thân thể không thể cử động được chút. Nào! Bằng không nàng đã sớm chạy đi rồi Gia luật bộ nhẹ nhàng vừa cười vừa nói Nàng chán ghét ta thì cũng không nên hành hạ thân thể của mình Quần áo trên người nàng đã ướt rồi Nếu không đổi lại sẽ sinh bệnh Ta chỉ muốn giúp nàng thay quần áo mà thôi Đôi mắt yên tĩnh của Tần Lạc Y bắt đầu trở nên hoang mang lo sợ Nàng lập tức đáp Người làm như vậy có vẻ không ổn lắm ta đã từng nhìn thấy thân thể của nàng có cái gì không ổn chứ hắn cao giọng cắt đứt lời của nàng cái gì tần lạc y hoảng sợ hỏi người nói cái gì âm thanh cũng trở nên run dậy Gia luật bội hảo tâm đem chuyện ngày đó cứu nàng ra khỏi hồ kể lại từ đầu tới cuối một lần nữa tần lạc y càng nghe sắc mặt càng trắng mái tóc đen như thác nước làm nên cho khuôn mặt trắng nõn của nàng Khiến người ta nhìn vào mà đau xót vô, cùng, đôi mắt tối sầm lại, như rơi vào trong đêm tối. Thấy nàng hoàng hốt, đầu ngón tay hắn vung lên, giải khai huyệt đảo của nàng, cầm bàn tay mềm mỏng ngăn lại sự kích động của nàng, chân thành nói. Lạc y, cái nên nhìn ta đã nhìn, cái không nên nhìn cũng đã nhìn. Ta nhất, định sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Đôi mắt trong suốt của tần lạc y hiện lên chút mê man Trong lúc nhất thời Chỉ cảm thấy nội tâm ngũ vị hỗn tạp Chăm xoay nghìn chuyển Nàng rút tay trái của mình ra khỏi tay hắn Vẻ mặt tràn ngập sự xa cách Ta biết hoàng tử vì tính mạng của ta mà bất đắc dĩ mới làm như vậy Đại Ân đại đức của hoàng tử suốt đời khó quên Hoàng tử không cần tự trách mình Cũng không cần phải chịu trách nhiệm Nàng kiên quyết nói Tỏ ý muốn rời khỏi giường Gia luật bội nhìn dung mạo xinh đẹp lạnh lẽo của nàng Nghe nàng kiên quyết nói như vậy Tim có chút lạnh Cuối cùng mạnh mẽ ôm lấy thân thể ấm áp Mềm mại của nàng Lạc y, đừng đi Giọng nói hắn khàn khàn Giống như đang kiềm chế một Loại tình cảm gì đó Tần lạc y trao mày Trong lòng thấy không vui Nàng đẩy ra luật bội ra Sắc mặt tức giận Hoàng tử, xin người tự trọng Ánh mắt ra luật bội ngẩn ra Lập tức hắn buông tần lạc y Nói Lạc y nếu như nàng kiên trì muốn rời khỏi đây Thì cũng phải thay quần áo Cẩn thận hãy đi Thời tiết rất lạnh Tốt nhất không nên sinh bệnh Nói xong nhẹ nhàng đỡ tần lạc y xuống Liền đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn một mình nàng Nàng nhẹ nhàng đi tới chỗ cửa Sau khi khẳng định hắn đã đi xa Ánh mắt Liền rơi xuống quần áo trên bàn Đúng là quần áo người hắn màu trắng Trong, lòng khẽ dao động, cảm thấy ấm áp hơn nhiều Ngay sau đó, nàng nhìn hơi nước bay lượn lờ trong thùng nước tắm Nàng dơ tay lên, tay áo màu hồng nhạt rơi xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn Nã, thân thể lạnh giá dần dần khôi phục lại sự ấm áp Nàng nhẹ nhàng đứng lên, mặc bộ hán phục màu trắng lên người Đơn giản mềm mại lại nhẹ nhàng Thơm mát, vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng đột nhiên trở trên cực kỳ tinh tế, sâu sắc Nàng khẽ mở cửa, lại phát hiện sân nhỏ ở đây khá là thanh nhã, vườn hoa, thư phòng, tiền sảnh, hậu sảnh toàn bộ đều đủ cả, giống như chỗ ở của gia luật ngạn thác. Nàng cười khẽ, xem ra nơi đây đặc biệt làm cho gia luật bụi hoặc là chuẩn. Bị cho hoàng thân nào đó, mình chẳng bao giờ từng ở đây. Đôi mắt tần lạc y sâu thẳm lặng lẽ thở dài, nàng thò tay nắm hoa tuyết. Trên cây, mười đầu ngón tay thon dài. Vẫn trong suốt như tuyết, ánh sáng long lanh đóng ánh của hoa tuyết phát ra càng làm cho ngón tay trắng nón xinh đẹp. Mình phải mau rời khỏi nơi này, nàng đi qua đi lại trong sân, tâm tình có, chút buồn bực. Một thân áo trắng tràn đầy mờ mịt, khoảng sân này khiến nàng tìm không, được đường ra. Mái tóc đen đột nhiên tung bay trong gió, tay áo bồng bềnh, phảng phất giống như tiên nữ. Đôi mắt trong suốt của nữ tử khẽ đảo ánh sáng từ quần áo màu trắng của nàng tản ra xung quanh tuyệt đẹp khiến người người động tâm không nghĩ tới nàng cười rộ lên lại đẹp như vậy khóe mắt tần lạc y đảo qua bóng dáng to lớn nọ trong lòng run lên nhớn mày nhìn nụ cười ở sâu trong đáy mặt ra luật bội càng nhìn chính giống như người yêu gió nổi lên tuyết trên cây nhẹ nhàng bay về phía tần lạc y một thân quần áo màu trắng nàng cũng rất hợp với màu này giống như con người của nàng Vậy, trong trẻo, lạnh lùng, lại mang một khí chất khiến người ta không thể xem nhẹ. Ra luật bội đi về phía nàng, tần lạc y từng bước lui về phía sau, cảnh. Giác nhìn hắn, không được tới đây. Hắn thở dài yếu ớt, nàng vẫn còn giận ta sao? Tần lạc y châm chọc nói, người là hoàng tử cao cao tại thượng, ta làm. Sao mà dám giận người đây? Khuôn mặt vốn ôn nhu bỗng dưng cứng đờ, trong hai mắt thoáng qua một. Tia, đau đớn Tim hắn khẽ xoắn lại Dịu dàng nói Lạc y, ta chỉ là yêu một mình nàng thôi Cũng không hề làm nàng tổn thương Nàng yên tâm Ta sẽ không ép nàng nữa Tần lạc y chợt nói không nên lời Chỉ mê man nhìn hắn Gia luật bội càng nhìn nàng tha thiết hơn Cái nhìn tràn đầy tình yêu Mắt, hắn giống như một đầm nước mùa xuân Nàng cảm giác mình dường như sắc Bị hòa tan Hắn đến gần một bước Nàng cũng nuôi về sau một bước Hắn cười mỉa mai Ngược lại nàng lại xem ta như xài lang hổ báo Tần lạc y cục mắt suy nghĩ Nhìn những bông tuyết màu bạc không lên tiếng Ra luật bội thừa dịp này nhẹ nhàng đi tới trước mặt nàng Dường như sợ Sẽ hù dọa nàng Nhẹ giọng nói Lạc y, ta sẽ để nàng từ từ thích ta Từ từ tiếp nhận ta Tần lạc y ngẩn đầu lên Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng Sóng mắt như dòng Suối chảy trôi giữa khe núi xanh, yếu ớt nói Tiếp nhận người Hoàng tử, người rất thích nói đùa Ta không nói đùa, ta đối với nàng là Nghiêm túc, ta đã yêu nàng sâu đậm Trong thanh âm trầm thấp của gia luật bộ tràn đầy chân thành và đơn Thuần, tần lạc y không ngờ hắn lại nói như vậy Dáng chiều chiếu vào gò má Nàng cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời không biết nói gì bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy tay của nàng, nàng vừa ngước mắt thì liền đụng vào một đôi mắt dịu dàng của hắn, tâm kẽ run rẩy. Hoàng tử, xin đưa ta trở về lậu chất yên đi. nàng không chút giấu vết rút tay về, rất ngoan ngoãn nói. gia luật bội nhíu đôi mày dập anh tuấn, hắn cất giọng nói. vì sao nàng cam tâm tình nguyện đến lậu chất yên cũng không nguyện, ý làm nữ nhân của ta, cô gái trong trẻo lạnh lùng này. Vì sao mình luôn không có cách nào dung, động được lòng của nàng chứ? Ở trong lòng nàng, rốt cuộc là đang suy nghĩ. Cái gì? Nàng toát ra vẻ đẹp tuyệt mỹ lại thanh thuần, vốn phải dễ dàng thấu triệt, nhưng vì sao mình vẫn không nhìn thấu được nàng đây? Tần lạc im ím môi, ta đã quen. Vậy nàng cũng hoàn toàn có thể thử làm quen với ta. Gia luật bội có chút kích động, giọng điệu vui vẻ tăng lên một chút. Tần lạc y than nhẹ một tiếng, giống như một đóa sen trắng tuyệt mỹ, lạnh lùng nói. Hoàng tử nên cân nhắc lại, lạc y đã có người yêu rồi. Cho dù phải làm gì đi chăng nữa, nàng cũng sẽ để cho hắn chết tâm. Nàng sẽ không yêu ra luật ngạn thác, huống chi là đại hoàng tử. Cái gì? Hắn tức giận, trên cổ tay truyền đến sự đau đớn. Hắn bóp chặt cổ tay của nàng, nàng ngước mắt. Chỉ thấy đáy mắt của hắn có ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt. Trừng mắt nhìn nàng, nói cho ta biết, người nọ là ai. Vì có thể có được tâm của Tần Lạc Y, hắn hoàn toàn có thể diệt trừ người. Này, Tần Lạc Y nâng cặp mắt trong veo lên, trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Đại Hoàng tử, người đây cũng cần gì phải thế chứ? Ở bên cạnh người không thiếu 3.000 giai nhân, chỉ cần người mở miệng, hồng nhan giai lệ sẽ hết sức nhào vào trong ngực. Nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biểu ẩm, chẳng lẽ lạc y nàng chưa từng nghe qua lời này sao? Ra luật bội kéo bàn tay nhỏ bé lạnh như băng. Của tần lạc y qua, thâm tình mà chân thành nói. Mặt của tần lạc y lộ ra vẻ khó xử, nàng không biết phải làm gì cho đúng. Lạc y, bây giờ nàng nên biết quy cụ của lậu chất hiên, người vào ở nơi. Đó cũng cùng một dạng giống như người bị vứt bỏ, vì sao nàng còn một mực. Khăng khăng phải trở về đó, đi theo ta, được không? Bàn tay ra luật bội, nhẹ nhàng chạm vào mặt của nàng, nhẹ giọng nói. Người bị vứt bỏ, trong lòng tần lạc y khẽ căng thẳng, ngay sau đó lại nở. Một nụ cười khổ, từ đầu mình đã biết sẽ có kết cục như vậy, không phải sao? Hoàng tử, mời buông tay đi, ta với người căn bản cũng không thể. Nàng, kiên quyết nói, không Nàng là của ta, chỉ có thể là của ta Gia luật bội kích động lớn, tiếng quát lên Hắn rõ ràng là bị sự tuyệt tình của Tần Lạc Y chọc giận Dù sao Gia luật bội là hoàng tử cao cao tại thượng Hắn sao có thể tha thứ cho sự cự Tuyệt chứ Gia luật bội nhanh chóng xiết chặt thân thể kiều diếm của nàng Cánh tay, rắn chắt vòng quanh cái hông mảnh khảnh Hơi thở nguy hiểm quanh quẩn ở Bành tai trắng nõn của nàng Tần Lạc Y không thể không đứng thẳng lưng lên, một cơn run dẩy theo lưng chạy lên đến đầu. Hắn nhìn nàng chăm chú, đôi mắt màu đen tĩnh mịch tản mắt ra ánh sáng, lạnh lùng. Người, người thả ta ra. Tần Lạc Y thì thào nói nhỏ, lại vô lực giãy giụa Khỏi cái ôm mạnh mẽ của hắn. Đau, đau, ra luật bội cục mắt mới phát hiện trong lúc tức giận mình quên khống chế lực. Bàn tay lớn cầm chặt cổ tay trắng của nàng nổi gân xanh, các đút ngón tay trở nên trắng, móng tay đã bấm sâu vào da thịt trắng nón. hắn ảo nào buông bàn tay ra, nhưng lập tức, lúc hắn nhìn thấy những tia, mâu thuẫn trong mắt tần lạc y, trái tim chỉ có đau xót. gia luật bội một lần nữa giữ chặt bàn tay, mạnh mẽ cúi đầu, cắn nuốt đôi, môi nhỏ của nàng, đồng thời cũng cắn nuốt luôn tất cả sự giải rũa của nàng. Nụ hôn của hắn dường như muốn chiếm đoạt toàn bộ con người nàng Tần lạc y bối dối vươn bàn tay nhỏ bé muốn đẩy hắn ra Nhưng tiếc là người yếu lực mỏng Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Một tờ hồng hồng phiến tự luân hồi ấm áp ngọc phôi vì ai say Mộng đoạn kiếp trước tủ Dùng yêu chúc bia lạc nguyệt giao động tình Hương đốt tưởng niệm thành cho Say rượu chúc hoa chim loan xanh múa đơn Thời gian dần trôi qua Gia luật bội không hề thỏa mãn với việc môi kề Môi đơn thuần Hắn vươn lưỡi liếm láp đôi môi đỏ mọng ngọt lỉm như mật của Nàng Định dụ dỗ nàng mở cái miệng nhỏ nhắn ra Trái tim tần lạc y giống như rơi thẳng xuống Trong nội tâm nàng là sự Mâu thuẫn đối với hơi thở nam tính lạ lẫm này Không giống với cái hôn của gia luật ngạn thác Mỗi lần đều tràn ngập dũng mạnh Cuồng nhiệt Giống như cách làm người của hắn cũng bá đạo như Vậy Nhưng mà mình lại không bài xích và mâu thuẫn như vậy Vì sao? Chẳng lẽ Mình cả đời này đều không thoát khỏi được bóng dáng của hắn sao? Hừ Một tiếng hừ lạnh giống như một trận gió rét thẳng tắp bao bọc lấy Trái tim của Tần Lạc Y Mà ra luật bội hiển nhiên cũng phát hiện ra Ở đó còn có người thứ ba Lập Tức đứng thẳng lên Nhưng bàn tay đang giữ chặt Tần Lạc Y lại không hề Buông lỏng chút nào Ở giữa trùng trùng điệp điệp tuyết trắng Một nam tử đang đi đến, dáng người cường trắng cao ngạo, che khuất ánh mặt trời ở sau lưng, khuôn mặt nam tính cương nghỉ ẩn trong bóng tối, lúc sáng lúc tối càng làm cho khuôn, mặt tuấn mỹ thêm nổi bật. Gia luật ngạn thác, ngực tần lạc y phập phòng, đôi mắt như nước của nàng ngơ ngác không, thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm thấy kinh hoàng. Gia luật bội cười rãng rỡ, vương huynh, trong nụ cười tươi cười tràn đầy thản nhiên kiên địch, trực tiếp chống lại tầm mắt của gia luật ngạn thác mặc một bộ y phục màu đen gia luật ngạn thác chắp tay sau lưng mà đứng thế đứng ngạo nghễ lạnh lùng phóng túng màu đen là màu của nguy hiểm lại từ sự tự tin và khí thế bên trong con người hắn đem màu đen này điều khiển càng trở nên cuồng địch lại khiến người khác không rời được tầm mắt mà gia luật bội thì đang mặc một bộ áo bào trắng mày kiếm mắt sáng khí khái hào hùng lộ ra Dung Nhan đẹp đẽ quý giá ẩn dưới sự yêu nhã bình tĩnh Bên dưới hàng lông mi Đôi mắt đen giống như một đầm nước tĩnh mịch sâu Không thấy đáy Không nhiễm một hạt bụi Càng tô điểm cho Dung Nhan Tuấn Mỹ đáng tự phổ của hắn Không gì sánh được Một đen, một trắng Một ngông cuồng tà mị Một bình tĩnh thanh cao Tính cách hoàn toàn không giống nhau Ý chất cũng hoàn toàn khác Hai nam nhân khác nhau hoàn toàn như thế nhưng lại đối với cùng một nữ, nhân có sự cố chấp giống nhau. Tần Lạc Y, người thật to gan, vậy mà dám trốn ra khỏi lậu chất yên Gia luật ngạn thác lạnh lùng nói, đôi mắt hít lại đầy nguy hiểm, một thân, màu đen lập tức tỏa ra hàn khí. Cảm giác đau đớn trong lòng khuyết tán rất nhanh, hắn rất không thoải mái, nhất là khi nhìn thấy bàn tay đặt bên hông Tần Lạc Y, trong nội tâm lại, càng đặc biệt không thoải mái. Hắn thật sự muốn giúp kiếm chém đứt bàn tay trướng mắt kia ngay lập tức. Ngươi không chờ được nam nhân nữa sao? Nghĩ tới đây, sự hung hãn trong mắt càng trở nên âm u lạnh lẽo. Tần Lạc Y dùng tay mãnh liệt đè chặt lòng ngực, cưỡng ép đè ép nỗi sợ hãi. Trong lòng xuống, sự lạnh nhạt của hắn làm bản thân mình sợ hãi. Gia luật bội thong thả ôm lấy Tần Lạc Y, sự khẩn trương và kinh sợ trong lòng nàng. Hắn có thể nhận ra, vài môi hơi nhếch lên, đôi mắt ôn nhà trống, lại đôi mắt đen đầy giận dữ của gia luật ngạn thác. "Vương huynh, huynh nói sai rồi, là ta đưa Lạc Y đến đây." Gia luật ngạn thác đứng cách chỗ gia luật bội và Tần Lạc Y ôm nhau tầm nửa mét, đôi mắt đen thâm thúy chứa đầy sự lạnh lẽo. "Y nhi, đến đây." Hắn mở miệng thấp giọng gọi, trong giọng nói trầm thấp tràn ngập ma mị lại làm cho người khác không khỏi run rẩy. Từ sau khi nàng bị ném đến lâu chất yên, thì đây là lần đầu tiên hắn gọi. Nàng như vậy, nhưng lại không giống lúc trước, mà lại rét lạnh khiến cho tim. Người khác đập nhanh, nghe tiếng gọi trầm thấp quen thuộc mà nguy hiểm, thân thể nhỏ nhắn của. Tần lạc y không khỏi cứng đờ, giống như nghe được tiếng gọi đến từ địa ngục. Nàng vô thức dựa gần vào da luật bội, cố gắng hấp thụ lấy cảm giác an. Toàn trên người hắn, tự lừa dối bản thân mình rằng nếu làm như vậy thì nguy hiểm sẽ rời xa Ít nhất, nam tử dịu dàng này sẽ không làm cho nàng hoảng sợ Như vậy, trực giác của gia luật bội rất nhạy cảm Hắn gần như ngay lập tức cảm nhận được thân thể Tần Lạc Y trở nên cứng ngắc Gia luật bội quan tâm, bàn tay lớn kéo đầu vai của Tần Lạc Y qua Mang lại cho nàng một cảm giác an toàn Nhìn thấy không khí ngọt ngào thân mật giữa hai người bọn họ Gia luật Ngạn thác càng cảm thấy đặc biệt trướng mắt Hận không thể ngay lập tức đoạt nàng về Độc chiếm sự ngọt ngào của nàng Mà hắn luôn luôn là người theo trường phái hành động Hành động vĩnh viễn theo sát suy nghĩ Gia luật ngạn thác tiến về phía trước một bước Đôi mắt đen thâm thúy phát ra ánh sáng ép buộc Trực tiếp nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng Sau khi chống lại ánh mắt nguy hiểm mà lại tràn ngập ham muốn giữ lấy. Của gia luật ngạn thác, đáy mắt vốn ôn hòa của gia luật bội càng trở nên sâu, thẳm. Vương huynh, hắn nhanh chóng tiến thêm một bước, chắn trước mặt. Tần lạc y, khéo léo cản lại bàn tay đang vươn về phía của tần lạc y của gia. Luật ngạn thác, chẳng lẽ huynh đã quên quy cụ củ của lậu chất yên. Nói xong, gia luật bội lại nở nụ cười tươi như để người khác tắm trong gió xuân khuôn mặt nhìn như ôn hòa nhưng ngầm quan sát phản ứng của gia luật ngạn thác sau khi nghe xong gia luật ngạn thác hơi suy sụp lập tức hắn nhếch mép nở nụ cười lạnh như băng hoàng tử giải thích chuyện đó như thế nào gia luật bội nở nụ cười ôn hòa nhẹ giọng nói nữ nhân của lậu chất yên luôn luôn chuẩn bị vì khách quý của vương phù chẳng lẽ đệ đường đường là đại hoàng tử của nước Khiết Đan mà lại không được xem là khách quý của vương huynh sao? Sau khi nghe như vậy, khuôn mặt cương nghị của gia luật ngạn thác lộ ra, vẻ cuồng quyến và lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi. Hoàng tử, muốn gì?